t r ư ờ n g chín mươi hai thuyết phục lưu thị trên đường về nhà trong lòng tô nam đình vẫn có chút kích động kiến quốc xưng đế a nghĩ đến cảnh tượng sau này văn võ bá quan đối với mình hô to vạn tuế toàn thân tô nam đình đều nhanh s ố c giòn lại nghĩ tới nữ nhi tô chỉ đồng bắt lộ ra vẻ xoắn suýt nhưng trong nháy mắt liền kiên định lại đây là cơ hội ngàn năm có một của thương vũ hầu phủ lại nói mặc dù là thị thiếp nhưng cũng phải xem là thị thiếp của ai làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử còn phong quang hơn phu nhân của một trưởng giáo đại phái nhiều lắm hôm nay trong cung bùi trưởng giáo đã nói rõ với mình hy vọng minh tâm tông có thể trở thành trợ lực bên ngoài của tô chỉ đồng đến tạo một sợi dây kết nối với huyền thiên thánh tử đây chính là một đại phái thống ngự mười quốc gia quái vật khổng lồ có cương vực hàng trăm vạn dặm nếu là trước kia bản thân mình ở trong mắt bùi trưởng giáo chỉ là sâu kiến nhưng bây giờ bùi trưởng giáo lại nâng cốc ngôn hoan với mình nói cười y ế n yến tất cả những điều này chỉ bởi vì huyền thiên thánh tử muốn nạp nữ nhi của mình làm thị thiếp mà thôi nghĩ tới đây ánh mắt tô nam đình trong nháy mắt bắt đầu kiên định đến hầu phủ tô nam đình tìm tới tiểu thiếp lưu thị lưu thị hỏi mấy năm này bệ hạ cũng không hề đơn độc triệu kiến hầu ra lần này đột nhiên triệu kiến là có chuyện gì à vậy tôn nam đình nói một chuyện rất trọng đại lưu thị giật mình khẩn trương nói chuyện trọng đại gì vậy tôn nam đình hỏi ngược lại nàng cũng biết rõ huyền thiên thánh tử lưu thị nói ta mặc dù là phụ nhân khuê phòng nhưng ta sao có thể không biết huyền thiên thánh tử thánh tử của huyền thiên tông người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi đông h o a n g tô nam n đình nói đúng vậy huyền thiên thánh tử coi trọng chỉ đồng nhà chúng ta muốn nạp làm thị thiếp lưu thị giật mình lẩm bẩm hầu ra ngươi nói cái gì huyền thiên thánh tử muốn nạp chỉ đồng làm thị thiếp huyền thiên thánh tử sao biết rõ chỉ đồng nàng là thật kinh ngạc huyền thiên thánh tử danh chấn đông hoang nàng dù chỉ là phụ nhân khuê phòng nhưng cũng nghe qua uy danh của huyền thiên thánh tử nhân vật trên trời nhân vật trong truyền thuyết nhưng lại muốn đạp nữ nhi của mình làm thị thiếp chuyện này khiến lư u thị sinh ra một loại cảm giác như đang nằm mơ tô nam n đình nói mặc kệ là làm sao biết được việc này là thật trưởng giáo minh tâm tông cũng vì việc này đi vào thiên lan quốc lư u thị dù sao cũng là một cái mẫu thân tình cảm người mẹ chiếm cứ tâm linh của nàng lư u thị run r i n g nói hầu ra thật muốn đưa chì đồng đến đó sao nếu nhỏ chì đồng này có thể an ổn bên người huyền thiên thánh tử sao dù sao chỉ là một thị thiếp à? nàng chính là thị thiếp tự nhiên là biết rõ địa vị của thị thiếp có thể nói toàn bằng sự yêu thích của chủ nhân tôn nam đình cao mày nói cách nhìn của nữ nhân đây chính là thị thiếp của huyền thiên thánh tử ta cho nàng biết bao nhiêu công chúa đại quốc hoàng triều muốn làm thị thiếp của huyền thiên thánh tử còn không được chỉ đông có thể làm thị thiếp cho huyền thiên thánh tử chính là may mắn của tô gia chúng ta cũng là vận may của nó lưu thị vẫn còn có chút không đành lòng hốc mắt hơi đỏ lên tô nam đình nói việc này không phải do tôi ra ta nếu việc này không thành thương vũ hậu phủ ta sợ là sẽ bị xóa tên huyền thiên thánh tử há có thể bị người cự tuyệt lưu thị chỉ là một vị phụ nhân lập tức bị câu nói này hù dọa nàng ta hoảng sợ nói hầu ra tô nam đình lại nói nếu chỉ đồng cam tâm tình nguyện đi qua minh tâm tông hứa hẹn ta sẽ ủng hộ ta kiến quốc dương đế đến lúc đó nàng chính là hoàng hậu lưu thị cũng bị trừ phủ diệt tộc lại đến kiến quốc dương đế làm tâm thần đều loạn chỉ là nàng vẫn nói ta sợ chỉ đồng sẽ chịu ủy khuất tôn nam đình nói minh tâm tông nói sau khi chỉ đồng đi qua họ sẽ dốc toàn lực ủng hộ chỉ đồng làm trợ lực bên ngoài của chỉ đồng yên tâm đi có đại phái như minh tâm tông tương trợ chỉ đồng nhất định có thể đứng vững gót chân bên cạnh thánh tử có điều lúc nói lời này trong lòng tôn nam đình quả thực không chắc minh tâm tông là đại phái không giả thế nhưng nhân vật bên người huyền thiên thánh tử đều là thiên kiêu tri nữ hắn còn nghe nói hồng nhan tri kỷ của huyền thiên thánh tử là nữ nhi của trưởng giáo cả nguyên n tông mộ thanh di đây chính là thiên kiêu tri nữ chân chính còn có hai đệ tử chân truyền trong huyền thiên tông cũng là người bên cạnh huyền thiên thánh tử lấy thân phận đệ tử chân truyền huyền thiên tông bùi trưởng giáo minh tâm tông nhìn thấy cũng phải cung kính thi lễ so sánh ra minh tâm tông thật sự là có chút không đáng chú ý tôn nam đình an ủi huyền thiên thánh tử là nhân vật bậc nào có thể phụng dưỡng hắn là chuyện bao nhiêu người hâm mộ không được huyền thiên tông là thánh địa tại đông hoang thần thông đạo pháp đều là thiên hạ đình tiêm thế lan quốc chỉ là một tiểu quốc đất càn sỏi đá nàng cũng không muốn thiên phú của chỉ đồng bị lãng phí chứ lưu thị rốt cuộc bị lời hắn nói làm tâm động nói ra thế nhưng đứa nhỏ chỉ đồng này ngoài mềm trong cứng tôn nam đình cười nói phu nhân đứa nhỏ chỉ đồng này xưa nay kính trọng nàng nhất cực nghe lời nàng nàng nói nó nhất định nghe lưu thị bỗng chần chờ nói thế nhưng là tiểu công tử của trung nghĩa bá phủ dường như cùng chỉ đồng tô nam đình hử lạnh một tiếng nói yên tâm trung nghĩa bá biết rõ nên làm như thế nào tô chỉ đồng cũng không biết rõ phụ thân và mẫu thân hai người mà nàng thương yêu và kính trọng nhất lúc này đang thương lượng xem nên làm thế nào đưa nàng đến một nơi không có người thân làm một thị thiếp